Chương Dực cả chỉ Dực của nước, chân những nhếp thu xính hàng mơ tưởng nhưng h Mười tưởng nơi này năm nay, đến miền đến Du Du đời đi đất đặt mọi mà vì em. mơ k ông có cách nào tới được. Ông dùng đôi chân của chiều nước. chưa chưa mình Thanh nào Ông dùng năm ông lần nào quay lại gặp Yến thanh Ông dài đo tới đất một trở Ti. đôi mười rồi, đi lại, lại đếm Đã gặp quay biết hết những bộ phim mà thanh t i đã đóng biết rõ cô đã đạt được những giải thưởng gì biết rằng cô lại dính sờ c ă n g đan nhưng chắc chắn cô sẽ vạch mặt kẻ đã tạo ra sờ căng đan ấy và chỉ cho hắn một trận đã đời cô vẫn là một thanh ti như vậy rất kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng lương thiện mười năm rồi cũng mới chỉ đi hết được một góc của trái đất càng đi nhiều du dực càng ý thức được sự ngắn ngủi của cuộc đời ông không thể bằng lòng với việc chỉ nắm lấy chiếc chìa khóa chìm vào giấc ngủ không thể chấp nhận rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người ấy nữa càng đi ông càng muốn có một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt ông chứ không phải là chiếc nhẫn lạnh ngắt không một chút hơi ấm ông hy vọng người con gái ông yêu có thể đến đứng trước mặt ông du rực lần tay chạm vào chiếc nhẫn cứng đơ dưới lớp áo cảm giác như có thể cảm thấy hơi thở và nhịp tim của mình vậy chiếc nhẫn như một người bạn ngày nào cũng nói chuyện với ông nếu không thì ông đã không thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy du rực ngước mắt nhìn lên đỉnh núi bị mây bao phủ tay mân mê sợi dây chuyền nói nghe người bản địa nói ngôi chùa này rất linh thiêng chỉ cần thành tâm đi từ chân núi lên cứ ba bước lại túi lệ một lần thì khi lên đến nơi nhất định sẽ thực hiện được tâm nguyện của mình du rực nhấc chân lên bắt đầu bước về phía trước cứ bước ba bậc lại túi đầu lệ một lần lần nào cũng vô cùng thành kính không hề có chút qua loa hay miễn cưỡng tám tiếng trôi qua cuối cùng ông cũng đến được trước cửa ngôi chùa xung quanh đã dần vắng người có lẽ ông đã mất quá nhiều thời gian để lên đến đây du d ự c lại sờ vào sợi dây chuyền và nói chúng ta lên đến nơi rồi đ ỗ n g nhiên có một vị hòa thượng đi lại gần nói với du d ự c xin mời vào hôm nay thí chủ là người có duyên với chúng tôi sư phụ muốn mời thí chủ uống chén t r à du d ự c mỉm cười đáp được mười năm nay ông đã già đi rất nhiều tóc b ạ c dần khuôn mặt hằn lên những vết nhăn t u ổ i t á c đã không còn nhìn thấy một chút dấu vết của nhị gia nhà họ du ngày nào thế nhưng lúc ông cười vẫn vô cùng h ú t hồn du rực đi theo vị hòa thượng đến khu phía sau chùa đi đến đây tâm du rực dường như bỗng tĩnh lại mọi thứ xung quanh đều như dừng lại ở ngoài thai yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập ông nhìn thấy một người đàn ông chừng ba mươi tuổi khoác trên mình tăng y đi hề, khuôn mặt hiền tử cốt cách trang nghiêm bộ tăng y gì màu sáng khoác lên người vị hòa thượng ấy dường như có thể tỏa sáng vậy ngài ngồi trước một chiếc bàn đá trên đó bày một bộ ấ m trà hòa thượng bưng một chén trà lên từ tốn đặt xuống phía đối diện thí chủ đến rồi xin mời ngồi du rực đi đến trước mặt hòa thượng cung kính thưa bạch thầy hòa thượng ngẩng đầu lên đ ố n g nhiên hỏi t h í chủ còn có tâm nguyện gì nữa tâm nguyện ngón tay du rực bất giác lại chạm đến chiến nhẫn nếu như không có nó đồng hành cùng thì ông có lẽ đã chết từ lâu rồi làm sao có thể kiên trì chống đỡ đến bây giờ nữa vị hòa thượng tuấn tú nói đúng vậy bất cứ tâm nguyện gì đều có thể nói ra du d ự c nhớ đến mục đích mình lên đây ông hỏi cho dù biết rõ r à n g không bao giờ có thể thực hiện được cũng có thể nói hòa thượng gật đầu tất h nhiên rồi du d ự c lấy chiếc nhẫn ra nhìn vào nó và nói tâm nguyện của tôi là hy vọng cô ấy có thể sống thật tốt tôi hy vọng cô ấy được hạnh phúc tôi hy vọng mình có thể bảo vệ cho cô ấy chương hai du rực cả đời này chỉ vì em hai thế nhưng không thể được ông chỉ hy vọng rằng kiếp sau có thể sớm gặp được cô ấy bảo vệ cô ấy yêu cô ấy đ ỗ n g nhiên hòa thượng chỉ vào cốc trà đã được rót khi n ã y nói thi chủ uống thử chén trà du rực gật đầu cầm chén trà lên uống một hơi không lâu sau phát hiện ra có gì đó không đúng đầu óc dường như càng ngày càng nặng những thứ trước mắt cũng mờ ảo quay cuồng ông nói ai cũng nói rượu không say người người tự say chén trà này tại sao cũng có thể khiến người ta say được ông nghe thấy vị hòa thượng ngồi đối diện nói bởi vì thí chủ muốn say đó đầu đọc đủ rực như không thể tự điều khiển được nữa những hình ảnh cứ lóe lên trong đầu mà cũng không phải lóe lên mà là quay ngược trở lại những hình ảnh trong đầu ông không ngừng lùi lại dần theo thời gian cứ lùi mãi lùi mãi cho đến ngày đầu tiên khi anh gặp nhiếp thu xính du d ự c nghĩ nếu đây là say thì ông hy vọng cả đời sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ông tự nói với mình thật sự mong sao không bao giờ tỉnh lại nữa hòa thượng cười nói thế thì không tỉnh vậy nhiếp t h ở tìm du d ự c bất giác kêu lên một tiếng rồi một giọt nước rơi xuống từ khoẹ mắt trượt dài trên chiếc nhẫn đúng lúc đó chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng màu vàng rồi bỗng nhiên một làn khói trắng từ đó bay ra du dực không biết mình đang mơ hay tỉnh ông chỉ lắp bắp nếu như có thể trở lại những ngày đó tôi sẽ nguyện đánh đổi tất cả được hòa thượng vừa dứt lời du dực liền nhắm mắt lại nằm dài trên chiếc bàn đá đôi môi khẽ mỉm cười và vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bạc đó trong tay ba hoàng hôn buông xuống những làn khói lam chiều tỏa ra từ khắp các ố cửa sổ của mọi nhà trong thôn yến tử h ạ làng trên xóm dưới bắt đầu lên đèn tiếng chó sủa tiếng người lớn đứng ở đầu thôn gọi trẻ con về ăn cơm các âm thanh đó hòa quyện với nhau tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp nơi thôn dã sở dĩ có tên thôn yến tử hà bởi đầu thôn có một con sông tên là sông yến tử đa số những người trong thôn cũng đều mang họ yến mọi nhà đều đang lên đèn nhóm bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều duy có căn nhà được bao quanh bởi hàng rào nơi thôn đông là vẫn i mắng tối t u i một bé gái tám tuổi đang đứng trước cửa nhà thân hình gầy gò khoác trên mình bộ quần áo đã bạc màu nhưng rất sạch sẽ tinh tương khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho đôi mắt càng có vẻ to hơn to và sáng khiến cho người ta khó mà rời mắt được đôi mắt cô bé không ngừng nóng g sang phía bên kia thôn rõ ràng là đang chờ đợi một a i đó đ ỗ n g nhiên có vài cậu bé mặt m ũ i nhem nhuốc bùn bẩy từ phía đó chạy lại vừa chạy vừa hổn hển nói t i ế n thanh ti h mẹ cậu chết rồi mẹ cậu chết rồi y ế n thanh ti lúc đó đang ngồi trước cửa cạnh bờ rào nghe thế liền xông lên trước mặt mấy cậu bé đó dùng hết sức lực đẩy thật mạnh mẹ cậu mới chết thì có cả nhà cậu đều chết rồi cậu bé bị xô mạnh làm choáng váng suýt ngã nhưng không hề tức giận há hốc mồm để lộ chiếc răng hàm sức gãy nói mẹ cậu chết thật rồi bị rơi xuống sông lúc được v ớ t lên thì đã không còn chút hơi thở nào nữa rồi bọn tớ đều trông thấy cả mẹ tớ còn lâu mới chết cậu cút đi đôi mắt cô bé đỏ ngầu hai bàn tay nắm chặt khuôn mặt cứng cỏi đỏ hửng lên vì tức giận đúng lúc đó có mấy người đàn ông khiêng một phụ nữ đi đến cậu bé nói cậu nhìn đi tớ có lừa cậu đâu mẹ cậu chết rồi tớ nói nhỏ cho cậu biết vì cứu cô cậu đấy yến thanh ti không nói được gì đôi chân nhỏ vội vàng chạy về phía người phụ nữ chương ba du rực cả đời này chỉ vì em cuối cùng cô bé cũng nhìn rõ người phụ nữ được khiêng đến là ai đúng là mẹ rồi khi nay trước mặt mấy cậu bé kia cô cố kìm nén không khóc bây giờ không chịu được nữa nắm lấy tay nhiếp thu xính vừa khóc vừa lay gọi mẹ ơi mẹ ơi khuôn mặt nhiếp thu xính trắng bệnh quần áo trên người vẫn còn s u n g nước tóc thai cũng ướt đẫm đôi tay lạnh ngắt nằm ở đó giống như thật sự không còn chút sức sống nào vậy vài người nông dân cùng thôn dùng một thanh gỗ kê đầu cô lên thôn yến tử hà rất nhỏ gà nhà ai bị cáo cắn cũng có thể trở thành đề tài bàn tán rất lâu huống chi chuyện lớn như thế này thế nên không lâu sau cả thôn đều chạy lại vây quanh nhà nhiếp thu xính chỉ chỉ t r ò t r ò không ớt yến thanh ti nước mắt đ ầ m địa nắm lấy tay nhiếp thu xính vừa khóc vừa gọi mẹ ơi mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ ơi con là thanh ti mẹ mau nhìn con đi mẹ đã bảo tối nay sẽ nấu mì trứng cho con ăn cơm à cô bé đã khóc không nên tiếng nữa cứ cố gắng kéo mẹ mình ngồi dậy nhưng sức lực ít ỏi nên lần nào cũng chỉ kéo được một chút người trong thôn thì thầm bàn tán thật đáng thương con nhỏ như vậy đã mất mẹ bố nó chắc phải hai năm rồi chưa về ý nhỉ tôi nghe nói đã có vợ khác từ lâu rồi bố nó ấy mà có cũng như không thật là của đáng tội người cô như kha nhà thanh ti lật l ậ t chạy lại thanh ti đừng khóc nữa chị dâu chết rồi đừng kéo nữa thanh ti vùng tay ra cô ơi mẹ cháu chưa chết chưa chết hay là làm sao lại rơi xuống sông vậy khuôn mặt như kha có chút hoảng hốt cô cô làm sao biết được cháu phải hỏi chị dâu chứ như kha ăn cắp tiền bán gạo của nhiếp thu xính đi lên xã mua cho mình một chiếc khăn mới hết sức nâng niu lúc nãy bị nhiếp thu xính bắt gặp gặng hỏi tiền ở đâu ra cuộc sống nhà họ hiến vô cùng khó khăn cả nhà đều trông đợi vào nhiếp thu xính một đồng tiền cũng phải chia làm hai mà dùng đang lúc tranh cãi chiếc khăn rơi xuống sông yến như kha lập tức kêu gào a n b ạ n đòi nhiếp thu xính nhất định phải vớt chiếc khăn lên cho mình nước sông tháng tư vẫn rất lạnh nhiếp thu xính tất nhiên biết bơi nhưng bỗng nhiên bị chuẩn rút cô bảo như kha gọi người đến cứu nhưng lúc đó như kha chỉ biết khóc lóc đòi thu xính nhất định phải vớt chiếc khăn lên cho mình trước đã nhiếp thu xính dãy rủa dưới nước không lâu thì chìm hẳn lúc đó nhiếp như kha mới h o ả n g hồn vội vàng chạy đi gọi người nhưng đến lúc có người chạy lại vất thu xính lên thì cô đã không còn thở nữa rồi trong lòng nhiếp như kha vô cùng hoảng sợ tất nhiên sẽ không nói cho ai biết cả con bé nghĩ rằng dù sao thì chị dâu cũng chết rồi bà ấy chết rồi thì sẽ không ai biết là chuyện gì xảy ra cả thế nhưng yến thanh ti không thể nào tin được rằng mẹ mình chết rồi cũng không biết cô bé lấy đâu ra sức lực kéo tuột mẹ mình từ trên tấm phản gỗ xuống nhiếp thu xính ngã xuống đất lộn nào hai vòng rồi miệng đống dưng phì nước có người kinh ngạc kêu lên sống rồi phun nước ra là tốt rồi m a u ớn ngực cô ấy cho phun hết ra liên tục cấn vài lần nhiếp thu xính phun hết nước trong người ra rồi từ từ mở mắt vừa mở mắt ra nhiếp thu xính s ữ n g sở hình như vẫn còn chưa hoàn hồn yến như kha thấy mẹ tỉnh rồi vui mừng đến phát khóc mẹ mẹ con biết mẹ sẽ không bỏ rơi con chương bốn du rực cả đời này chỉ vì em bốn nghe thấy tiếng con gái đôi mắt nhiếp thu xính bắt đầu có hồn trở lại thanh ti mẹ ơi hủ hủ hiến thanh ti giúp vào lòng mẹ hòa khóc ôm con gái trong lòng nhiếp thu xính lại một lần nữa sững sờ không phải mình đã chết rồi sao tại sao mọi việc lại như thật thế này thật đến nỗi cô cảm nhận được sức nóng của những giọt nước mắt của thanh ti đang lăn trên tay mình lẽ nào nhiếp thu xính khét cấu mình một phát đau điếng lúc này cô mới ý thức được là không phải đang nằm mơ mình vẫn còn sống thật cô cô ấy sống lại rồi cô ấy sống lại một lần nữa rồi ý thức được việc này nhiếp thu xính run rẩy ôm chặt lấy con gái mình tạ ơn ông trời đã cho cô một cơ hội nữa cho cô được ôm con gái mình trong lòng cô vỗ nhẹ lên chiếc lưng đang run lên vì khóc của thanh ti dịu dàng nói mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu giọng nói của cô khàn đặc nhưng cô lại cảm thấy rất hay không có việc gì hạnh phúc hơn là có thể tiếp tục sống trước đây nhiếp thu sính là một phụ nữ rất truyền thống tiến tùng nam kết hôn với cô chưa được bao lâu đã rời nhà ra đi cô ở nhà nuôi dưỡng chăm sóc bố mẹ chồng cho đến khi họ nhắm mắt xuôi tay rồi nuôi em chồng không một chút ca thán thế nhưng bọn họ ai cũng mong cô chết đi cho nhẹ cô nhớ tới yến tùng nam nói muốn đón mẹ con cô lên thành phố xung vầy cô vui lắm vội vội vàng vàng đi theo ngay thế nhưng lên đến thành phố rồi mới biết không ngờ yến tùng nam đã lấy vợ mới sinh được hai đứa con một nam một nữ con gái chỉ nhỏ hơn thanh ti có một tuổi thế có nghĩa là ngày cô vừa có thai thanh ti ở ngoài ông ấy đã có người phụ nữ mới có tên là diệp chi linh đó rồi cô tự biết được nhà họ diệp có quyền thế như nào một người phụ nữ cô độc như cô làm sao mà chống lại được thế nhưng cho dù cô muốn ly hôn thì đôi gian phu dâm phụ ấy cũng không cho ép cô đến bước đường cùng đến nỗi phải nhảy lầu tự tử để bảo vệ danh dự cho bản thân thế nhưng không ngờ rằng lại vì thế mà quay trở lại khoảng thời gian trước khi yến tùng nam trở lại thôn cũng có nghĩa là bây giờ cô vẫn còn thời gian lần này nhất định cô phải sống tiếp phải cố gắng bảo vệ con gái cô sẽ không gửi gắm hy vọng của mình vào người khác nữa chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi nhiếp thu xính nhìn xung quanh ánh mắt chạm đến yến như kha lúc đấy đang run rẩy sợ hãi đến mức không dám lại gần đôi mắt vốn di rất hiền hậu của cô bỗng trở nên sắc lạnh yến như kha như một con sói hoang không thể thuần hóa được vậy mà cho đến hôm nay cô mới nhận ra từ nay về sau cô sẽ không giúp nhà họ yến nuôi bất kỳ ai nữa con gái là của cô chỉ của một mình cô thôi cô sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương thanh thi nhiếp thở tỉn h sống lại điều này thực sự khiến cho ai cũng kinh ngạc chuyện chết đi sống lại người trong thôn chắc còn phải nhắc cả tháng mọi người lục đục rời đi gương mặt ai nấy còn lộ rõ vẻ hiếu kỳ chưa thỏa thời kỳ điện thoại còn chưa phổ biến người nhà quê chẳng có mấy phương tiện giải trí nên bất cứ việc gì cũng có thể thu hút được sự chú ý của mọi người mọi người đều ra về hết rồi chỉ còn lại mẹ con nhiếp thu s í n h và yến như kha yến như kha vô cùng sợ hãi nó nghĩ rằng nhiếp thu s í n h chết chắc rồi ai ngờ vẫn còn sống không biết bà ấy có gây khó dễ cho nó không đây nghĩ đến đây như kha lại thấy bực mình cũng tại nhiếp thu s í n h keo kiệt rõ ràng là có tiền mà không đưa cho nó mua khăn nếu như bà ấy chủ đông đưa cho nó thì nó cũng không đến nỗi phải trộm tiền nhiếp thu xính đứng lên gọi như kha lại đây chị dâu chuyện này không trách kém được là do chị bút tiếng b ạ thai vang lên giòn rã cắt ngang lời như kha t r ư ơ n g năm đánh cô là vì cô đáng bị thế như kha cứng họng vừa ôm lấy mặt vừa trợn trừng mắt nhìn khuộn mặt trắng bệnh nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp của nhiếp thu xính một lúc sau mới hoảng hồn quát lên chị làm cái gì vậy nhiếp thu xính bình tĩnh nói đánh cô nếu như không phải là chết đi sống lại một lần có lẽ nhiếp thu s í n h mãi mãi là một người chỉ biết toàn tâm toàn ý lo cho gia đình này không hề một mảy may một chút nghĩ cho bản thân mình thế nhưng đến hôm nay cô đã nhìn rõ lòng lang dạ sói của bọn họ cô sẽ không sống cả đời như thế này được nữa cô phải bảo vệ con gái của mình phải ngẩng cao đầu mà sống tiếp trong lòng nhiếp thu s í n h thực ra không có mấy thù hận cô không nghĩ rằng phải đi giết tiến tùng nam và diệp chi linh cô chỉ muốn bảo vệ con gái cũng là bảo vệ chính bản thân mình cô là một người như vậy có lẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở nên tàn ác được hôm nay y ế n như kha lấy trộm tiền của nhà đi mua khăn vốn di đã là sai nhưng nó không nhận sai lại còn cố chấp cãi vã khăn rơi xuống sông rồi vẫn bắt cô nhảy xuống vất lên bằng được lúc nguy kịch đã không đi gọi người cứu thì thôi lại còn hy vọng cô chết đi Nhiếp thu s í n h chỉ cảm thấy mình làm người quá thất bại cô thật sự coi người cô bé này như một đứa con gái thứ hai của mình thế nhưng kết quả chỉ là nuôi một con sói trong nhà mà thôi cô không biết tâm địa của như kha đã trở nên độc ác như vậy từ khi nào bây giờ nó mới mười ba tuổi mà đã có dã tâm như vậy nhiếp thu s í n h tự xem lại mình từ trước đến nay cô chưa từng đối xử tệ với nó dù chỉ một chút đôi khi cả nhà được bữa ăn ngon cô sẽ bảo y ế n thanh ti nhường cho cô mình bởi vì thanh ti dù sao cũng vẫn còn mẹ còn bố mẹ của như kha đều đã qua đời cả rồi thế nên chỉ cần có thể đối xử tốt với như kha hơn một chút nữa thì cô chắc chắn sẽ không nghề hà gì thế nhưng chết đi một lần rồi mới khiến cô hiểu rằng cho dù có đối xử tốt thế nào với một con sói hoang thì nó cũng sẽ không bao giờ cảm ơn mình y ế n như kha tức đến mức toàn thân run cầm cập cô dựa vào cái gì mà dám đánh tôi bố mẹ tôi còn chưa bao giờ đánh tôi sao cô dám đánh tôi nhà họ h i ế n vốn ít con cái ông bà lớn tuổi rồi mới có như kha thế nên cưng chiều hết mực thành ra tính nết như bây giờ đây là đánh thay cho bố mẹ cô tôi không biết vì sao mới tí tuổi đầu mà lòng dạ cô độc ác như vậy tôi không biết còn có thể kéo cô lại được nữa không thế nhưng tôi cũng không định quản cô nữa hôm nay đánh cô là vì cô đang bị đánh tôi hy vọng cô nhớ rằng lần sau không được ăn trộm và mong cô nhớ hơn nữa đừng bao giờ coi tính mạng người khác là trò đùa hôm nay cô có thể nhìn tôi chết đuổi không cứu thì ngày mai cô cũng có thể giết người khi cô thật sự bước ra ngoài vòng pháp luật rồi đến lúc đấy mới hối hận thì đã quá muộn lần suýt chết oan này khiến cho nhiếp thu xính có thể ghi tâm khắc cốt cả đời nhưng trong lòng cô vẫn luôn giữ được nguyên tắc của mình trái tim vẫn luôn lương thiện và hiền lành thế nhưng đồng thời cô cũng trở nên cứng cỏi hơn không bao giờ có thể dễ dàng tin tưởng hay tha thứ cho người khác được nữa hôm nay cô nói với như kha những lời đó không hy vọng là nó có thể nhớ được cô chỉ hy vọng nếu như có thể phát huy được dù chỉ một chút tác dụng ít nhất cũng khiến nó sau này không đến nỗi quá lầm đường lạc lối thanh ti sợ hết hồn cô bé chưa từng nhìn thấy mẹ mình đánh ai bao giờ cũng chưa từng thấy mẹ ghê gớm như vậy cô bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nhiếp thu xính đ ỗ n g nhiên cảm thấy rằng mẹ của hôm nay không giống như những ngày khác không biết nói thế nào nhưng trong lòng vô cùng ngưỡng mộ chương sáu người đàn bà độc ác thảo nào anh trai tôi không thèm để ý đến cô thanh t i cảm thấy mẹ mình là xinh đẹp nhất mẹ của mình lợi hại nhất thanh t i cảm thấy xung quanh mẹ mình như đang tỏa ra hào quang vậy thế nhưng y ế n như kha rõ ràng không để tâm đến ý tốt của nhiếp thu xính càng không nghe lọt thai dù chỉ là một chữ trong những lời mà cô nói nó chỉ biết rằng mình bị ăn t á t vừa tức vừa hận y ế n như kha s ô n g lên dùng hết sức bình sinh đẩy nhiếp thu xính thật mạnh đồ đàn bà đồ gác thảo nào mà anh tôi chẳng bao giờ quay về tìm bà bà cứ lợi đấy anh tôi không thèm đoái hoài gì đến bà bà sẽ cô độc một mình cả đời cho mà xem nhiếp thu xính vừa được vất từ dưới nước lên lúc được vất lên trên người cô thật sự không còn chút hơi thở nào cả nếu không thì hồn vía cũng không đến nỗi như kiểu được tái sinh như bây giờ cơ thể cô vẫn còn yếu ớt lại bị yến như kha đẩy mạnh như vậy nên lập tức ngã ra phía sau mẹ ơi thanh ti muốn đỡ mẹ mình dậy nhưng cô nhỏ quá không đỡ n ổ i nhiếp thu sinh trên c h ó n g lảo đảo rồi lại ngã xuống yến như kha vẫn chưa chịu tôi h tôi không cần bà nuôi nhé b à cứ chết giả ở cái xó xỉnh này với cái đồ ăn hại nhà bà đi mang xong t i ế n như kha quay đầu chạy đi đôi mắt thanh ti đỏ hoe cô an ủi mẹ mình mẹ mẹ đừng giận tính tình cô không tốt trước giờ vẫn thế mà nhiếp thu xính vẫn còn hoa mắt chóng mặt gật đầu nói mẹ biết rồi thanh ti có đói không mẹ đi nấu mì cho con ăn con không đói mẹ cứ nghỉ đi lòng dạ nhiếp thu xính đau đớn như vừa bị ai đ â m vậy bàn tay cô run run nuốt ve mái tóc mềm mại của con gái con gái cô đã tám tuổi rồi nhưng vì cơm ăn không non nên nhìn chỉ giống đứa trẻ sáu bảy tuổi mà thôi cẳng tay cẳng chân gầy g ò nhỏ xíu cảm giác chỉ cần động mạnh là có thể gãy vậy ngày lễ ngày tết bữa cơm gia đình có chút cải thiện những đồ ăn ngon đều nhường cho hiến như kha thanh ti chỉ được ă n rất ít nông thôn miền bắc cái thời ấy còn rất nghèo mới no đủ chưa được bao lâu nhà họ hiến lại càng nghèo hơn trong nhà không có đàn ông sức vóc và vỡ cũng không có ai tiếp tế tiến tùng nam đi biệt tích cả năm trời họa hoàn lắm mới quay về hồi trước khi ba mẹ còn sống hắn còn đem về chút ít tiền nhưng đều đưa cả cho ông bà nhiếp thu xính chưa bao giờ được cầm đồng nào ba năm trước hai ông bà mất đi tiến tùng nam cơ hồ chẳng bao giờ về nữa hắn còn sống hay đã chết đối với cái nhà này cũng chẳng có gì khác nhau tất cả đều dựa vào mấy mẫu ruộng một tay nhiếp thu xính gieo chồng lại không giống đàn ông con trai những ngày nông nhàn có thể đi nhận thêm những việc đòi hỏi thể lực cuộc sống nhà ho hiến khó khăn thế nào không cần nghĩ cũng biết thanh ti không đến nỗi bị đói nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ không bị đói mà thôi nhiếp thu xính ôm chặt đứa con gái cứ ngỡ đã phải xa cách mãi mãi thanh ti mẹ sẽ bảo vệ con sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp cô lau nước mắt đứng dậy sán tay h á o đi nấu mì cho con ăn thanh ti ngồi ở cửa bếp ngoan ngoãn chờ đợi không lâu sau mùi thơm thức ăn đưa đến hai mắt cô bé sáng lên v à o mẹ ơi mì hôm nay thơm quá nhiếp thu xính xót xa cười nói không chỉ thơm hơn mà còn ngon hơn nữa đợi mẹ bưng bát mì đến trước mặt thanh ti vui mừng têu lên ôi có cả trứng nữa trong nhà chỉ có một con gà mái để trứng ra đều đem lên chợ bán lấy tiền nếu có ăn cũng là để dành cho như kha đi học về ăn thanh ti rất ít khi được ăn nhiếp thu xính đ ể nén nỗi khổ trong lòng mình nói đúng rồi có cả trứng nữa từ nay về sau ngày nào mẹ cũng cho thanh ti ăn trứng gà. t r ư ơ n g bảy ông ta không phải là người bố mà con cần thanh ti nghe thấy thế mừng ra mặt vâng ạ nhưng rất nhanh cô bé liền lắc đầu thôi mẹ ạ t r ứ n g cứ để đổi lấy tiền thì hơn cổ họng nhiếp thanh xính mẹ ứ cô nhớ đến đứa con gái của hiến tùng nam và diệp chi linh chỉ nhỏ hơn thanh ti một tuổi nhưng lại có một cuộc sống hoàn toàn khác được chiều chuộng hết mực chẳng bao giờ cần nói xem mình thích gì cũng chẳng bao giờ phải lo lắng đến kê sinh ai thế nhưng thanh ti của cô lại phải đắn đo những việc mà ở tuổi ấy chưa cần phải nghĩ đến nhiếp thu xính xoa đầu con gái con vẫn còn nhỏ không cần lo gì cả mẹ sẽ có đủ tiền nhưng mà mẹ con mình có mẹ ở đây con cứ yên tâm thanh ti gật đầu vâng ạ con tin tưởng vào mẹ con ăn đi không mì nguội mất mẹ ăn cùng với con trong căn phòng leo lét ánh đèn hai mẹ còn ngồi bên nhau cùng ăn một bát mì nhà nghèo thì đã sao chỉ cần có thể tiếp tục sống thì sẽ nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai ăn cơm xong nhiếp thu xính dùng nước lạnh rửa bát hồi trước để tiết kiệm điện lúc nào cũng đi ngủ sớm hôm nay nhiếp thu xính còn đun nước cho thanh ti r ử a chân hỏi con thanh ti nếu như mẹ nói với con sau này mẹ không sống với bố nữa con có cần bố nữa không nếu như trước đây nhiếp thu sính sẽ không bao giờ hỏi con gái mình những lời này hồi trước cô thật dại dột lúc nào cũng ôm hy vọng mặc dù cũng có người nói tiến tùng nam sẽ không về nữa đâu nhưng cô không nghe bởi vì cô nghĩ dù sao cũng đã kết h ô n rồi còn thế nào được nữa cuộc sống cứ thế mà trôi qua thôi ai bảo đây là số phận của cô thế nhưng bây giờ cô biết rằng sau này sẽ xảy ra chuyện gì cô không muốn tiếp tục chấp nhấn ố phận nữa cô không tin rằng đến cô mà yến tùng nam còn có thể ép đến bước đường cùng lại còn có thể đối xử tốt với con gái cô thanh ti nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu mẹ nhiếp thu xính bỗng nhiên cảm thấy đang làm khó con gái cô nói thanh ti nếu như con cảm thấy thanh ti bất ngờ trả lời mẹ mẹ con mình từ trước đến nay không phải đều không sống chung với bố sao câu nói của thanh ti khiến nhiếp thu xính chỉ muốn tự tắt mình một cái sự thật mà ngay cả con gái cũng có thể nhận ra vậy mà từ tức đến nay cô lại trốn tránh không muốn nghĩ đến một người đàn ông cả năm trời không về nhà đến một lần còn cần hắn để làm gì cô lại hỏi thanh ti con có cần bố không thanh ti cắn môi nhìn thu xính rồi nói con cần dù sao cô bé cũng mới chỉ tám tuổi trong tâm hồn trẻ thơ của cô bé vẫn h à n g khao khát có được tình yêu của người cha vẫn hy vọng một ngày nào đó có một người đàn ông thân hình cao to giống như bố của các bạn nhỏ khác để khi cô bé bị bắt nạt có thể đứng ra quát to ai dám bắt nạt con gái tôi thế nhưng giấc mơ ấy của thanh ti vốn không thể trở thành hiện thực nhiếp thu xính chỉ có thể đành lòng phá vỡ cô nói thế nhưng nếu như mẹ nói cho con biết rằng bố không cần chúng ta không cần mẹ cũng không cần con con còn cần ông ấy không t h a n h ti lắc đầu không ạ cô bé cảm thấy như nói thế vẫn chưa đủ nên liên tục lắc đầu con không cần không cần một người bố như thế khuôn mặt nhỏ bé của thanh ti bỗng trở nên đanh thép lời nói của cô bé vô cùng nghiêm túc thậm chí rất nghiêm nghị giống như một người lớn vậy cô biết rằng sau khi cải cách mở cửa những thanh niên trong thôn đều đi ra ngoài làm ăn cuộc sống rất nhiều nhà đều được cải thiện có nhà còn xây được nhà mới chương 8, tỉnh rồi ru rực rồi. Trong rào, rột quanh, thấu cũng có gạch còn chỉ căn cũ cũng khác, cô chưa cầm tỉnh thôn tường nát. to, trong thì thủy. Từ nhỏ thanh ti đã biết từng thấy một tiền nhà nào nhà vẫn vẫn nhà Những ngày bên ngoài bên nhỏ, đông lạnh sương nhỏ mình ngoài ăn như những người nhưng nhìn mình đồng nào nhà. họ bao vào là là làm mưa, mưa mưa bờ bố bé bố mùa ra về đã trong trí nhớ của cô có một lần bố quay về cô vui lắm nhưng nửa đêm lại nhìn thấy bố đánh mẹ trong lòng thanh ti tất nhiên cô rất mong có được tình yêu của bố nhưng lại rất bài trừ hiến tùng nam mặc dù cô bé hy vọng rằng bố mình có thể giống như những ông bố khác nhưng trong lòng cô biết rõ rằng một người bố như hiến tùng nam một người bố như vậy thì không có còn hơn những đứa trẻ nhà nghèo sớm khôn từ nhỏ không có bố luôn bị những đứa trẻ khác trong thôn cười nhạo nên cô bé rất nhạy cảm hiến thanh ti biết rằng con chỉ cần có mẹ thôi chỉ cần mẹ thôi Niếp thu xính ôm chặt cô bé vào lòng mẹ cũng chỉ cần con thôi cô nhất định phải ly hôn với yến tùng nam cô không thể bước tiếp con đường sai lầm này được nữa cô nhất định phải cho con gái một cuộc sống tốt đẹp sau khi dỗ thanh thi ngủ nhiếp thu xính lấy tất cả số tiền có trong nhà ra nhìn số tiền ít đòi đó cô thở dài thật là nghèo quá muốn tiếp tục sống ngoài ly hôn yến tùng nam ra còn phải nghĩ cách kiếm tiền không thì cô lấy gì để nuôi thanh thi đầu góc nặng trịch nhiếp thu s í n h sờ đến sợi dây chuyền trên cổ đây là thứ có giá trị nhất trong nhà mà cô có thể nghĩ đến có nên bán đi không đây từ khi bắt đầu có nhận thức sợi dây chuyền này đã ở trên cổ cô nhiếp thu s í n h không biết tại sao luôn có một cảm giác rất lạ về sợi dây chuyền này luôn cảm thấy nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cô nghĩ một hồi lâu nhiếp thu s í n h vẫn chưa quyết định được nếu như thật sự đến bước đường cùng thì chỉ còn cách bán nó đi thôi nhiếp thu xính bê c h ậ u nước r ử a chân đổ đi nhớ ra đàn gà ở sau vườn còn chưa được ăn cô quay đầu đi về phía chuồng gà những ngôi nhà ở nông thôn vẫn thế người sống ở trước gia súc gia cầm ở phía sau đến trước chuồng gà cô lấy cám trong máng g i ả i xuống nhiếp thu xính bông nhớ lại không lâu trước đó có một thanh niên trốn ở đây lúc sắp đi còn nói với cô rằng tôi nhất định sẽ quay lại tìm cô nhiếp thu xin nhứng lại một lúc rồi bất giác tự cười mình giờ này mà cô vãn còn tâm trí nghĩ đến điều đó sắp sửa không sống nổi nữa rồi cho gà ăn xong nhiếp thu xính mới quay trở vào cô cài then khóa chặt cửa cửa sổ cũng cài chặt chắc chắn là không có chuyện gì rồi mới đi nằm người phụ nữ độc thân vừa trẻ vừa đẹp sống một mình với con gái nhỏ sẽ luôn gặp phải rất nhiều phiền phức mà bản thân cô không muốn đối diện rất nhiều đêm đều có người đến gõ cửa thậm chí cố gắng đạp đổ cửa nhà bọn họ trong lòng nhiếp thu s í n h vô cùng lo sợ nhưng cô có thể làm gì được chứ cô chỉ có thể nhẫn nhịn và lảng tránh nhưng bây giờ trong lòng cô có một suy nghĩ càng ngày càng hiện lên rõ ràng không thể sống mãi ở cái thôn này nữa muốn đem đến cho thanh ti một tương lai tốt đẹp hơn muốn có một cuộc sống yên ổn cô phải nghĩ ra một lối thoát khác phải đi ra ngoài không thể tiếp tục sống ở đây mãi được cùng lúc đó nơi thủ đô cách xa ngàn dặm một nhóm người vây quanh giường bệnh bệnh nhân nằm trên giường khẽ động đậy mỹ mắt chấp chấp rồi từ từ mở mắt ra nhưng người xung quanh lập tức trở nên rộn rã tỉnh rồi tỉnh rồi du rực tỉnh rồi chương chín du rực tính mạng tôi là do cô trao cho bệnh nhân mặt mày xanh xao hàng mi dài và d à y nổi bật trên nước da trắng đôi mắt từ từ mở ra cái khoảnh khắc ấy như có ánh sáng đang dần dần tỏa chiếu trên khuôn mặt t u ấ n tú khi ấy cảm giác như ánh sáng của cả căn phòng phút chốc đều tập trung trên người anh cảm giác như có những tia sáng đang nhảy nhót bên trong đôi mắt đào hoa có chút tà mị nhưng không một hề nham hiểm ấy những người xung quanh bắt đầu thở dài trời ạ chỉ riêng với khuôn mặt kia anh ta làm sao mà chết được nếu không thì quả là đáng tiếc bác sĩ y tá vội vàng chạy lại kiểm tra sức khỏe bệnh nhân trong suốt quá trình đó mặt cô y tá lúc nào cũng đỏ hửng như quả táo trên bàn vậy nhưng du dực vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng anh sở hữu một đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ của đàn ông nhưng lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng cảm giác như dù có nhìn ai đi nữa thì cũng không hề có một chút ấm áp khuôn mặt trẻ trung tuấn tú dù đã hôn mê nhiều ngày đôi môi khô khóc chóc ra nhưng ở giữa mọi người anh vẫn luôn là người nổi bật nhất bác sĩ kiểm tra một lượn chắc chắn rằng bệnh tình không còn nghiêm trọng nữa chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức là được dặn dò vài câu rồi rời đi du rực uống h ấ p nước xoa dịu cổ họng rồi mới nói có chuyện gì xảy ra với tôi vậy những người xung quanh đáp cậu quên rồi sao cậu đi làm nhiệm vụ bị bắn thương khi trở lại vết thương còn chưa băng bó đã gặp phải trận mưa to nên bị viêm cậu mà không tỉnh thì chúng tôi không biết phải báo cáo thế nào với lãnh đạo lần này cậu lập công lớn rồi nghe nói ngài tổng thống đích thân điểm danh biểu dương cậu cứ lợi mà xem ra viện rồi cậu nhất định sẽ được thăng chức du d ự c vò chắn hỏi tôi đã hôn mê bao lâu rồi không lâu mới chỉ một tuần thôi anh ta vừa nói xong khuôn mặt du d ự c liền biến sắc anh vén c h â n lên chuẩn bị nhảy ra khỏi giường thế nhưng anh chỉ vừa mới tỉnh hơn nữa lại hôn mê những một tuần cơ thể sao đã phục hồi nhanh thế được chân vừa chạm đất du d ự c đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt hai chân mềm lún hai cậu muốn đi đâu cậu vừa mới tỉnh lại không có chuyện gì to t á c cậu vội cái gì chứ hai người đứng bên giường vội vàng đỡ lấy du rực du rực lắc lắc đầu mong sao đuổi được cái cảm giác c h o n g váng ấy đi tôi có việc cần phải ra ngoài trong đầu anh hiện lên khuôn mặt dịu dàng linh hoạt ấy anh chưa từng cảm thấy trái tim mình có giây phút nào mềm mại như lúc ấy anh không biết vì sao chỉ biết rằng nếu không quay lại đó ngay thì sẽ ân hận cả đời cậu đừng tự dày vò bản thân nữa lúc này bác sĩ nói gì cậu cũng nghe thấy rồi bảo cậu nằm im trên giường nghỉ ngơi với tình trạng của cậu bây giờ cậu chưa đi đến cửa đã ngã rồi tôi không biết cậu muốn đi đâu cho dù cậu muốn lên trời thì cũng phải dưỡng lành vết thương mới được gì. đây là mệnh lệnh cục trường châu tôi thật sự có việc gấp tôi nhất định phải đi du dực kiên quyết nói việc riêng đúng vậy thì cậu cũng phải hồi phục lại đã chứ lần này coi như cậu mệnh lớn có người cứu nếu không thì đến xác cậu chúng tôi cũng không tìm thấy nữa rồi du rực đ ô n g chốc mềm lòng đúng vậy nếu không phải cô ấy cứu anh thì anh đã chết từ lâu rồi tính mạnh anh là của cô ấy nhưng du rực vẫn vô cùng sốt ruột anh vô cùng muốn gặp được cô vô cùng mong muốn lòng anh rối bời cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì vậy được rồi đừng nghĩ nhiều nữa cũng đừng mong trốn ra ngoài lúc nửa đêm tôi bảo mấy người trong cục canh chừng cậu đấy cậu cứ thử trốn ra ngoài xem sao du rực không nói gì túi đầu xuống trong lòng không biết đang tính toán điều gì chương mười ai bắt nạt con thì nói cho mẹ biết cả t ô i không thấy yến như kha quay về nhiếp thu xính cũng không đi tìm từ nay về sau cô sẽ không quan tâm nữa sau khi ăn sáng xong cô đưa thanh ti đi đến trường tiểu học cách đó vài dặm đường đây là trường tiểu học duy nhất ở khu vực này đến trước cổng trường cô cúi xuống xoa đầu thanh ti con chăm chỉ học nhé nếu có ai bắt nạt con thì nói cho mẹ biết thanh ti gật đầu con biết rồi mẹ nhìn bóng g i n g thanh ti khuất sau cánh cổng trường nhiếp thu xính mới rời đi cô biết rằng yến tùng nam sắp sửa quay về rồi cô muốn chuẩn bị trước nhưng khó quá cô vốn không có học thức nếu như yến tùng nam không đồng ý thì thật khó mà ly hôn với hắn được nếu như thật sự không được cô chỉ còn cách đem thanh ti bỏ chạy khỏi đây thật sự đến khi chết đi sống lại đối diện với sự thật nhiếp thanh xính mới biết rằng bước chân đi thật khó khăn diệp gia có thế lực vô cùng lớn ở lạc thành cô mà tự mình chạy đến lạc thành thì chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết nhiếp thu xính đi lên phố muốn đi loanh quanh xem xét nghe ngóng cô cũng không biết đến đây làm gì chỉ là muốn đi thử vận may thế nhưng rõ ràng là vận may của cô quả tồi đi cả một vòng rồi mà vẫn chưa gặp được bất cứ điều gì đến giữa trưa trời nắng nóng voi bức nhiếp thu xính không đành lòng đi ăn cơm liền ngồi nghỉ dưới bóng dâm của một gốc cây bên vệ đường đúng lúc nghe thấy tiếng hai người bên cạnh đang nói chuyện nghe nói ông cậu của cậu vừa mới phát tải còn không phải sao không biết ông ấy tìm đâu ra một chiếc bình hoa thời nhà thành chạy lên hiệu cầm đồ trên huyện đổi được không ít tiền tôi đang định tìm ông ấy đòi số tiền mà năm ngoái ông ấy nợ nhà tôi Hay, chạy lên hiệu cầm đồ trên huyện đã đổi được bằng lấy tiền thế thì lên thành phố chắc còn được nhiều hơn chỉ có người giàu mới dám chơi đồ cổ ai cũng biết càng ở những thành phố to thì càng đăng giá chứ ở xó xỉnh này thì bán được bao nhiêu tiền còn không phải vì hai năm trước có một ông lớn trên thành phố đến đây dùng mấy chục tệ mua một cái c h ậ u cho chó ăn của một ông g i à sau đấy mới biết là đồ cổ bán ra phải được hơn nghìn tệ ban đầu nhiếp thu x í n h cũng không để tâm đến lời nói của hai người nhưng nghe đến đây trong lòng cô đ ố n g nhiên nhớ đến cái bát gốm nhỏ ở nhà vẫn dùng để đựng nước cho gà cô nhớ đến người đàn ông ấy sau khi tỉnh dậy đã nhìn chiếc bát gốm ấy nói đời sống của mấy con gà nhà cô thật là xa xỉ lúc đó cô nói anh nói đúng đấy ít nhất thì gà không cần phải lo kê sinh ai không phải ngày nào cũng đau đầu vì mấy đồng tiền anh nhìn cô rất lâu rồi nói giữ lấy chiếc bát này sau này sẽ cần dùng đến lúc đó nhiếp thu sinh trong lòng cảm thấy rất lạ anh ta bảo cô giữ chiếc bát ấy lại làm gì sau đó ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi cô sớm đã quên mất chuyện này rồi bây giờ đ ỗ n g nhiên cô sực nhớ ra cái bát đó biết đâu lại là đồ cổ anh ấy không nói cho cô biết có lẽ vì sợ điều này không tốt cho cô nhiếp thu sinh đang khát khô cả cổ nhưng trái tim lại nhảy nhót trong lồng ngực giống như nhìn thấy một tia sáng lóe lên giữa lúc tuyệt vọng mặc dù vẫn chưa chắc chắn nhưng ít ra cô đã tìm được một sinh kế mới cô không hỏi hai người ngồi bên cạnh thời buổi này lòng người phù phiếm cô không dám tin tưởng ai cả cô sẽ không bao giờ hại người nhưng vẫn luôn phải phòng người dù sao thì cô cũng chỉ là phận đàn bà yếu đuối mà thô nhiếp thu xính đứng dậy rời đi cô nhất định phải mau chóng đem chiếc bát ấy lên phố huyện hiện giờ cô còn quá ít tiền Tuần thời nữa gian không chương ò n n i ề u dựa v mười lăm quả thực giống như đang nằm mơ nhiếp thu sinh cảm thấy vô cùng khiếp sợ nam vạn cái bát nhỏ này có giá trị ngần ấy tiền sao cô nắm bàn tay thanh thi lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi cô còn chưa nói câu nào người trẻ tuổi kia lại nói tôi vốn chỉ nghĩ là đến đây xem có thứ gì tốt không đúng lúc thấy chiếc bát này của cô tôi rất thích thật ra chiếc bát này của cô hẳn là có thể có giá trị cao hơn nhiều nhưng mà hiện tại trên người tôi không có nhiều tiền đến vậy nếu cô thấy được thì cứ đồng ý bán cho tôi trước sau đó để lại phương thức liên hệ cho tôi về sau tôi sẽ gửi thêm cho cô một chút nữa nhiếp thu xính vội vàng nói tôi không cô còn chưa hết câu ông chủ cửa hàng đã nóng nảy vội nói ôi cha hôi cậu khinh người quá đáng cậu không thể làm vậy được vị này đến cửa hàng chúng tôi trước sao cậu có thể chặn đường làm ăn của người khác như vậy người trẻ tuổi xoay người cười nói cho dù tôi có chặn đường thì sao mở cửa hàng quan trọng nhất là chữ tín nhìn ông thế này đừng nói đến chữ tín làm tin tôi thấy nhà các ông mở hắt đ i ể m mới đúng nếu ông chủ của khánh phong trai ở lạc thành biết chỗ này bị các ông kinh doanh như vậy ông thấy ông còn giữ nổi bát cơm của mình sao cậu cậu ông chủ biến sắc nhanh chóng đánh giá vị khách trẻ tuổi này xem cách cắn mặc quần áo thì hẳn là đến từ thành phố lớn lại nhìn đến cách nói chuyện không kiêu ngạo không xiềm định ánh mắt sáng n g ờ i dáng vẻ xuất chúng thân hình đ ỉ n h đạc thẳng táp trên người lộ ra một c ố khí tức thanh cao tôn quý khẳng định là lai lịch bất phàm đúng lúc tôi với ông chủ của khánh phong trai có chút quen biết không bằng để tôi gọi điện hỏi một chút cho rõ ràng ông chủ vô cùng hoảng hốt ông ta cũng biết một điều rằng có không ít người về lý thuyết thì không nên tin tưởng nhưng mà không hiểu sao ông ta vẫn cố tình tin người thanh niên này nếu cấp trên biết ông ta kinh doanh như vậy chắc chắn sẽ đuổi cổ ông ta mất ông ta vội vàng nói vị tiểu huynh đệ này vừa rồi là tôi không đúng tôi không nên đối xử như vậy với khách hàng của mình ông ta lại nhìn sang nhiếp thu xính nói phu nhân thật xấu hổ là lỗi của tôi cô là đoại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi làm gì không bằng thế này tôi trả cô thêm một vạn so với mức giá mà vị huynh đệ này vừa đưa ra sáu vạn thế nào tuyệt đối không thể nhiều hơn đây đã là cực hạn của cửa hàng chúng tôi rồi khánh phong trai này của chúng tôi chỉ là cửa hàng nhỏ không thể một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy được nhiếp thu xính e m thầm nuốt nước bọn đảo mắt một cái đã từ hai vạn biến thành sáu vạn cô cảm thấy giống như đang nằm mơ cô còn đang kinh ngạc chưa kịp nói câu nào người trẻ tuổi kia đã như cười như không nói chỉ sáu vạn sao vẻ mặt của ông chủ đau khổ nói huynh đệ à thật sự đã không thể thêm được nữa đâu chúng tôi chỉ là cửa hàng nhỏ bình thường thu vào cũng không nhiều bên trên rót tiền xuống cũng không dư giả ông ta cắn răng một cái nói sáu vạn rưỡi tôi thêm năm nghìn nữa đây là cái giá cao nhất có thể rồi chàng trai nhẹ nhàng gật đầu chị à tuy rằng giá này vẫn không phải là giá cao nhưng mà cũng có thể bán nhiếp thu xính đã bị sự vui sướng này vây chặt sáu vạn rưỡi cái giá này quả thực khiến cô có không muốn cũng không thể từ chối có ngần này tiền cô có thể cho thanh ti sống tốt hơn rồi cô liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia thấy hắn hướng về phía cô gật gật đầu cô mới nói vậy được rồi ông chủ thở hắt ra khẩn cấp quá ông ta phải nhanh chóng mua chiếc bát xứ này bằng không ông ta sợ nhiếp thu xính sẽ k hối hận ông chủ hỏi cô xem cô muốn lấy tiền mặt hay đến ngân hàng gần đây thực hiện chuyển khoản nhiếp thu xính lắc đầu nói tiền mặt đi tôi không có tài khoản ngân hàng trước mắt trong nhà cô đang nghèo túng làm sao có tiền trong ngân hàng được cũng không thể nháy mắt tạo ra một tài khoản ngân hàng được nhưng sau khi có số tiền này thật sự cô cũng phải tới ngân hàng một chuyến mới được được trước mắt cô cứ nghỉ ngơi một chút đã để tôi bảo tiểu nhị mang tiền đến cho cô chương mười sáu chờ anh trai tôi trở về xem cô khóc lóc thế nào người thanh niên trẻ tuổi kia không rời đi luôn mà vẫn ở lại trong cửa hàng nhìn một vòng nhưng không phát hiện ra có thứ gì tốt sau đó ông chủ đem số tiền đã chuẩn bị tốt tới nhiếp thu xính nhìn thấy số tiền kia đã khẩn trương tới mức hai tay cũng phát run cô cẩn thận đem số tiền này kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa xác nhận không có tiền giả lúc ấy mới ký sổ rồi rời đi ra tới cửa nhiếp thu xính hướng về phía người thanh niên trẻ tuổi kia túi đầu nói cảm ơn thật sự cảm ơn anh nếu không có anh chỉ sợ hôm nay tôi đã bán chiếc bát ấy với giá hai vạn cho ông chủ thanh ti đến cảm ơn anh đi thanh ti ngửa đầu ngoan ngoan nói cảm ơn anh ạ người trẻ tuổi sờ sờ đầu thanh ti không cần cảm ơn tôi cũng chỉ là không quen nhìn cảnh ông chủ kia bắt nạt người khác thôi một mình cô mang theo một đứa trẻ lại cầm theo nhiều tiền như vậy sợ là không an toàn vậy không bằng tới ngân hàng gửi tiền vào phía trước không xa có một ngân hàng cô vào mở tài khoản đúng rồi cô có mang theo thẻ căn cước không nhiếp thu xính gật đầu vâng tôi có mang theo nếu cô tin tưởng tôi tôi sẽ đi cùng để giúp cô mở tài khoản nhiếp thu xính do dự một lúc rồi gật được được tuy rằng người thanh niên này đã giúp cô một thân tình lớn lần này rời khỏi nhà cô cũng không khỏi mang theo một chút phòng bị trong lòng nhưng cô thấy ánh mắt của người trẻ tuổi này rất chính trực có lẽ cũng không phải là người gian ác chàng trai này đích thực là người tốt đi cùng nhiếp thu xính tới ngân hàng mở hộ tài khoản đem tiền gửi vào lúc ấy mới chào tạm biệt cô nhiếp thu xính muốn mời anh ấy ăn cơm nhưng người ta cũng không đồng ý cũng không nói tên họ mình là gì đã nói lời từ biệt với cô đứng ở cửa ngân hàng thanh ti hỏi mẹ mẹ ơi vậy là chúng ta có tiền chưa ạ cảm giác kích động trong lòng nhiếp thu xính đến giờ cũng chưa bình tĩnh lại được cô c ú i người ôm con gái đúng vậy chúng ta có tiền rồi con gái ạ đi thôi để mẹ dẫn con đi ăn cơm bước đầu tiên vậy là đã hoàn thành về sau sẽ có cơ hội trở mình đến lúc ăn cơm nhiếp thu xính tính toán tới cục dân chính xem sao năm đó bọn họ ở tại thị trấn đã nhận giấy tờ xác thực lúc nhiếp thu xính dẫn thanh ti rời khỏi ngân hàng tâm trạng hai người vẫn chưa ổn định lại không ai chú ý tới yến như kha đang lén lút theo dòi ở không xa sau lưng họ khi nãy lúc nhiếp thu xính tới ngân hàng vừa vặn bị nó nhìn thấy lúc đó con bé vô cùng kỳ quái không hiểu sao hai mẹ con nhiếp thu xính lại có thể xuất hiện ở thị trấn nó nghĩ có lẽ mắt mình mờ rồi nên mới đưa n g ư ờ i bên ngoài chờ một lúc không ngờ quả thật chính là mẹ con bọn họ yến như kha oán hận nghĩ nhiếp thu xính thứ phụ nữ hư hỏng này chắc chắn đã giấu giếm tiền bạc không thể để cô ta lừa gạt mang tiền nuôi con gái mình như thế được đợi anh trai mình trở về nhất định phải cáo trạng chuyện này lại thêm người đàn ông vừa rồi đi cùng bọn họ nữa xem chừng nhiếp thu xính rất thân mật À đàn bà đê tiện này dám ở sau lưng anh trai mình tìm người đàn ông khác yến như kha nhổ một ngụm nước bọn nói nhiếp thu xính cô cứ chờ xem anh trai tôi sẽ nhanh chóng trở về đến lúc đó xem cô khóc lóc thế nào lại nói đến người thanh niên trẻ tuổi kia sau khi chia tay hai mẹ con nhiếp thu xính ở ngân hàng liền đi dạo một vòng đ ỗ n g nhiên lại nhớ đến khánh phong trai ông chủ cửa hàng trông thấy anh ta liền khiết đảm đứng lên hỏi huynh đệ này không biết cậu còn có chuyện gì không chàng trai tùy tiện ngồi xuống nói đúng vậy đúng là còn chút việc nhỏ chưa xử lý ông chủ nọ vô cùng bồn u chồn tên tiểu tử này so với lúc nãy không giống nhau lắm trên người hắn giờ có thêm chút khí chất bừa bãi nhưng ông ta vẫn nhìn hắn cười cười hỏi chuyện gì vậy cậu nói đi người trẻ tuổi liền ngẩng đầu nhìn ông ta mỉm cười ông có thể bỏ của chạy lấy người ông ta sửng sốt cậu có ý gì ý tôi rất đơn giản ông bị đuổi việc t r ư n g mười bảy thiếu ra tới rồi ông chủ trứng mắt cậu cậu cậu rốt cuộc là ai chàng trai khinh thường nói tần hàn thực ông hẳn là nghe qua cái tên này rồi chứ thời điểm anh nói ra tên mình vẻ mặt mang theo ý tứ vô cùng bừa bãi so với vẻ mặt ôn hòa thành quý trước mặt nhiếp thu xính khi n ã y là hoàn toàn bất đồng mang theo một vẻ huyên hoàng không nhỏ hai chân ông chủ kia đã mềm n ũ n g thiếu gia thiếu gia tôi tôi là tôi có mắt như mụ xin thiếu gia tha thứ cho tôi một lần tôi thể từ nay về sau sẽ không bao giờ dám mắt chó nhìn người thấp nữa tần hàn thực cái tên này ông ta đâu phải chỉ nghe qua quả thực là nghe rất nhiều lần rồi tam thiếu gia tần gia g i a chủ tương lai của khánh phong trai sinh ra trong ngày tết hàn thực nên được gọi là tần hàn thực tần hàn thực phất phất tay sắc m ặ t không kiên nhẫn hoàn toàn không muốn nói thêm lời thừa thãi nào với ông ta không cần nói gì nữa thu thập đồ đạc của ông đi ông có thể đi được rồi đó hai chân ông chủ kia run run kiên trì nói thiếu gia tốt xấu gì thì tôi cũng lao nhân làm việc nhiều năm qua ở khánh phong trai không có công lao thì cũng coi như có khổ lao xin người niệm tình tôi ở khánh phong trai tân hàn thực mỉm cười vậy nên ông tính toán ở trước mặt tôi cậy già lên mặt không không không tôi không hề có ý này tôi chỉ hy vọng thiếu g i a có thể cho tôi thêm một cơ hội tôi cam đoan lần sau bốn tân hàn thực cười cười cắt lời cho ông cơ hội cũng không ít chứ tôi trong tối ngoài sáng cảnh cáo ông vài lần ông không nghe thấy sao danh tiếng của khánh phong trai đều bị ông hủy hoại ông còn dám đi theo tôi xin tha thử tôi có thể cho ông yên ổn rời đi là đã cho ông mặt mũi lắm rồi giờ ông còn muốn sao hay ông muốn tôi phải cho kiểm tra sổ sách mấy năm gần đây nữa mới là trò cơ hội tần gia không hề ít nghề bản thân tần hàn thực cũng yêu thích đồ cổ tranh chữ đại học cũng học khoa khảo cổ từ lâu anh đã nói với cha mình tần gia có cái gì gì khác anh ta cũng không cần chỉ cần giao khánh phong trai cho anh là được vì thế p h ạ m là người làm công cho khánh phong trai từ trên xuống dưới không ai không biết tần hàn g thực chính là ông chủ tương lai của nơi này tần hàn g thực sở dĩ từ xa chạy đến thị trấn nhỏ này cũng là để xem phân bộ khánh phong trai thua lỗ liên tục suốt hai năm gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái này xem như là cải trang vi hành đi kết quả đến giờ là có thể hiểu được mọi vấn đề đều do ông chủ cửa hàng kia mắt chó không thấy núi thái sơn một người làm ăn mà điều cơ bản nhất là chữ tín cũng từ bỏ cứ thế hãm hại người khác không sợ lúc ấy người ta bán đồ cho lão về sau biết được sự thật chắc chắn sẽ không quay lại không ai ngu ngốc đến nỗi biết bị hãm hại một lần mà còn quay lại lần thứ hai chưa kể thị trấn này lớn như thế danh tiếng cửa hàng đều là nhờ người ta truyền miệng thời gian lâu dần sinh ý buôn bán của cửa hàng sẽ tự nhiên càng kém mồ hôi lạnh của ông chủ cửa hàng không ngừng chảy ra nếu thật sự kiểm tra sổ sách những việc ông ta động tay động chân trước kia bốn ông ta liếc mắt nhìn trộm một cái tần hàng thực tuy rằng tuổi đời còn trẻ nhưng cũng không khiến người ta khinh thường không những thế cậu ta còn từ nơi cách đây rất xa để tới thị trấn nhỏ này cải trang vi hành át hẳn nguyên do là vì ông ta xem ra lần này bản thân ông ta không thể thoát được một kiếp nếu ư ơ n g bướng cãi đến cùng một khi tần hàn thực điều tra rõ các khoản thu chi trong sổ biết chuyện ông ta nuốt riêng gì đó không chừng sẽ khiến ông ta phải ngồi ăn cơm t ủ ông chủ cân nhắc một lúc rồi nói đa t ạ thiếu gia khai ân ông cũng không cần ghen ghét tôi có trách thì trách chính bản thân ông vì tham lợi ích mà đem điều cơ bản nhất của người làm ăn quên hết thảy ông chủ nọ chỉ có thể gật đầu không dám nhiều lời tần hàn thực không nói nhiều cùng ông ta nữa mang cái bát xứ lúc nãy lại đây chương 18, t ô i muốn ly hôn nhân viên trong cửa hàng rất biết quan sát tình hình nhanh chóng mang chiếc bát của nhiếp thu xính tới cẩn thận nâng bằng hai tay cho tần hàn thực anh cầm chiếc bát thưởng thức thêm một hồi rồi cất vào hộp gấm mang đi nhiếp thu xính dẫn thanh ti tới một tiệm cơm không lớn nhưng sạch sẽ hai mẹ con chỉ gọi hai ba món ăn dù hiện tại có tiền nhưng về sau vẫn có nhiều chuyện cần dùng tiền nhiếp thu xính dặn dò thanh ti thanh ti sau khi về đến nhà con không được nói cho bất kỳ ai biết việc hai mẹ con ta đến thị trấn cũng không được cho người khác biết việc chúng ta đã bán một chiếc bác nhớ chưa thanh ti gật đầu mẹ người yên tâm đi con hiểu rõ chuyện này không để người khác biết đừng thấy thanh ti còn nhỏ mà xem thường trong lòng cô bé luôn nhận thức rõ chuyện trong thôn không có mấy người thật sự tốt với hai mẹ con cô bé nguyên nhân đơn giản là vì mẹ của cô bé rất đẹp những người phụ nữ khác đều căn dặn con cái nhà mình không được tiếp xúc với cô bé chuyện này thanh thi đều biết rõ cô bé chắc chắn sẽ không nói chuyện nhà mình có tiền kể cho người khác biết đâu ngoan mau ăn cơm đi ăn xong mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo thanh thi vui vẻ đến mức hai bàn chân nhỏ nhỏ trên ghế cũng đong đưa không ngừng và còn có quần áo mới để mặc sao mẹ trong thôn nhà người khác cũng sẽ có quần áo mới để mặc trong các dịp lễ ngày tết nhưng trong trí nhớ của cô bé cô bé rất ít khi có quần áo mới thường đều là mặc lại quần áo của cô nhỏ thanh ti cảm thấy hôm nay quả thật là ngày vui vẻ nhất kể từ khi cô bé sinh ra tới giờ ăn cơm xong nhiếp thu xính dẫn thanh ti đến cục dân chính một chuyến ở cục dân chính có cán bộ chuyên trách hỗ trợ cố vấn sau khi ngồi xuống vẻ mặt nhiếp thu xính khó xử do dự một lúc rồi hỏi xin chào đồng chí tôi muốn tới hỏi một chút về việc ly hôn trong thập niên chín mươi ở những thị trấn nhỏ không phát đạt như nơi này ly hôn là việc vô cùng do a người n rất ít người quyết định ly hôn trừ khi thật sự là không chịu nổi nữa ngồi đối diện cô là một cô gái trẻ ăn mặc hợp thời nhìn bộ dạng có vẻ mới tiếp nhận công việc không lâu lúc nhiếp thu xính ngồi xuống trước mặt cô ta cũng không để ý cô nhưng khi nghe nói cô muốn ly hôn lúc ấy mới ngẩng đầu lên sao cơ cô muốn ly hôn nhiếp thu xính cắn răng gật đầu vâng tôi muốn hỏi một số vấn đề về việc ly hôn vậy cô trình bày xem lý do ly hôn là do đâu hơn nữa chồng của cô đâu nhiếp thu xính nhìn thanh ti nói thanh ti con ra cửa chơi trước đi một lát nữa mẹ sẽ ra, không được chạy lung tung nhớ chưa thanh ti gật đầu con nhớ rồi ạ chờ sau khi con gái ra ngoài nhiếp thu xính mới nói chồng của tôi đi ra ngoài hai ba năm nay không quay về từ khi tôi và hắn ta kết hôn số lần tôi gặp hắn không vượt quá mười lần tôi thấy tình cảnh này với thủ tiết chờ chồng cũng không khác nhau làm ấy hắn lại vào thành phố cưới thêm một người phụ nữ khác cũng đã có một đứa con gái rồi mấy năm nay tôi ở nhà giúp hắn phụng dưỡng cha mẹ chăm lo em gái cô nhìn hai mẹ con tôi chắc cũng nhận thấy nhà của chúng tôi đã đói đến mức nào nhưng mà bao nhiêu năm qua hắn ta cũng không đưa về nhà dù chỉ một đồng tiền tôi không biết giờ tôi tiếp tục làm vợ chồng với hắn thì còn nghĩa lý gì nữa nhiếp thu xính biết ở nơi này một khi đề cập đến vấn đề ly hôn thì phải khiến đối phương đồng tình với cô trước nếu không người khác sẽ chỉ khinh thường cô trước quả nhiên sau khi nghe tình huống trong nhà của nhiếp thu xính xong vẻ mặt của cô gái trẻ tuổi kia vô cùng phẫn nộ thật đúng là một tên cặn bã hắn đã đê tiện như vậy tại sao sau bao nhiêu năm như vậy giờ cô mới nghĩ đến việc ly hôn n i ế p thu xính cúi đầu nói tôi trước đây cũng không biết hắn đã có một tổ ấm một gia đình khác ở bên ngoài nên vẫn ôm ảo tưởng với hắn chương mười chín không đuổi nam nhân cặn bã đợi đến sau tết hiện giờ đã biết mọi chuyện ban đầu tôi cũng không biết phải làm sao hơn nữa xem thái độ của chồng mình với người phụ nữ kia bọn họ nói với người ngoài rằng tôi mới là kẻ thứ ba sen vào phá vỡ gia đình bọn họ con gái bọn họ mới là hợp pháp còn con gái do tôi đứt ruột đẻ ra chỉ là một đứa con hoang bản thân tôi có thế nào cũng không sao bao nhiêu năm qua khổ sở thế nào tôi cũng trải qua rồi nhưng mà con gái nhỏ của tôi không thể như vậy được có nghèo túng đến đâu thì cũng phải đàng hoàng mà sống kiếp trước cô nhảy lầu tự tử mà chết không cần n g h ĩ cũng biết con gái cô phải sống qua ngày thế nào yến tùng nam và diệp linh chi kia chắc chắn nói với bên ngoài rằng thanh ti là con ngoài g i a thú rồi chính cô là kẻ phá hoại gia đình bọn họ trong lúc diệp linh chi mang thai đã câu dẫn yến tùng nam khiến thanh ti từ nhỏ đã mang tiếng xấu nhiếp thu sính căn bản không dám nghĩ con gái mình sống ở h i ế n gia có bao nhiêu thế thảm chuyện bê bối trong nhà bị vạch trần trắng trợn như vậy lúc đầu nhiếp thu sính cũng cảm thấy không thể nào mở miệng được nhưng sau khi nói ra bản thân cô lại cảm thấy như được giải thoát ly hôn loại đàn ông như thế này nhất định phải bỏ quét đi coi như tôi được biết loại đàn ông trần thế mỹ như hắn ta đấy cô gái trẻ tuổi nọ xem t r ư ờ n g vô cùng tức giận nhưng hẳn là đã được giáo dục đến cấp cao đẳng nên quan niệm cũng không cổ hủ như người khác nhiếp thu x i n h hỏi nhưng tôi rất sợ hắn ta không chịu ly hôn hơn nữa nhà vợ hiện tại của hắn có quyền có thế nếu tôi và yến tùng nam ly hôn cô ta sẽ trở thành vợ hai vì vậy chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý tôi thật muốn mắng chửi cặp vợ chồng này cô không cần sợ hãi tình huống này trực tiếp ra tòa đến lúc đó có ai quan tâm xem hắn ta có đồng ý ly hôn với cô không tòa án chắc chắn sẽ cưỡng chế ly hôn nhiếp thu xính giật mình có thể được như vậy sao đương nhiên là được chỉ cần đến tòa án kiện hắn ta tội trùng hôn nhưng mà cô sẽ cần mời luật sư thậm chí có thể mất thêm một chút tiền vậy tôi cần phải có bao nhiêu tiền nhiếp thu xính hiện giờ không quá thiếu tiền nhưng trước mặt người ngoài cô không thể thể hiện ra việc mình là người có tiền được hiện giờ cô phải dùng hoàn cảnh để nhận được sự đồng tình của người khác mà sự đồng tình này cần xây dựng trên cơ sở chính bản thân cô kỳ thật nhiếp thu x í n h là người phụ nữ thông minh có mắt nhìn chỉ là trước kia cô quá mức lương thiện chưa bao giờ dùng sự thông minh của mình ở nơi khác cô gái kia thấy nhiếp thu x í n h mặc dù xinh đẹp nhưng thần sắc mệt mỏi trong mắt còn vương t ơ m máu hai bàn tay thô giáp vừa nhìn đã biết là người thường xuyên phải làm việc nặng bị cuộc sống áp bức đến mệt mỏi trong lòng luôn than thở bộ dáng tốt thế này mà gặp được một người đàn ông tốt thì hẳn là được nâng nịu trong lòng bàn tay đáng tiếc nhìn thấy nhiếp thu sinh tuổi không phải quá lớn mà đã là mẹ của một đứa trẻ tám tuổi năm đó chắc hẳn cũng bị ép duyên ép g ả vì vậy thái độ với nhiếp thu sinh càng thêm đồng tình nói thế này đi cô gọi số điện thoại này đi tìm người này hắn là bạn của tôi sẽ cho cô một cái giá vừa phải cô viết một dãy số điện thoại đưa cho nhiếp thu sinh bản thân nhiếp thu x í n h cũng không ngờ rằng mình chỉ thử đi xin vài lời tư vấn mà lại gặp được người tốt cô không ngừng nói vô cùng c ả m ơn cô c ả m ơn không cần cảm ơn đều là phụ nữ giúp cô cũng là giúp bản thân tôi rời khỏi cục dân chính bước chân nhiếp thu x í n h cũng trở nên nhẹ nhàng cô nắm tay thanh ti nói thanh ti đi thôi mẹ dẫn con đi mua quần áo lòng nhiếp thu x í n h thoải mái thêm một chút trước đây cô lo lắng nếu yến tùng nam nhất quyết không chịu ly hôn thì phải làm sao bây giờ nhưng hiện tại lòng cô đã tỉnh táo lại hắn ta không chịu thì cô có thể ra tòa yêu cầu ly hôn mà tiếp trước kiến thức của cô quá ít nên rất nhiều chuyện đều không hiểu giờ sống lại cô chắc chắn sẽ không đi con đường trước đây nữa chương 20, cô ta dám cắm sừng tôi tòa án chỉ cần một cuộc điều tra là biết yến tùng nam phạm tội trùng hôn phần thắng của cô vẫn là rất lớn nhưng khi nãy cô gái kia có lo lắng về thời điểm xem xét quyền nuôi nâng đứa trẻ ở tòa án đầu tiên sẽ phải xem xét năng lực kinh tế của hai bên bố mẹ tuy rằng không phải toàn bộ tòa án đều xem xét việc này nhưng chuyện này vẫn rất quan trọng đây là điểm lo lắng duy nhất trong lòng nhiếp thu s í n h cô biết hiến tùng nam và diệp linh chi nhất định không muốn nuôi dưỡng thanh thi chỉ sợ hiến tùng nam cô ý muốn tranh giành với cô thôi nhiếp thu s í n h dẫn thanh thi mua hai bộ quần áo lại tìm buồng điện thoại công cộng gọi tới d â y số mà cô gái lúc này cho mình người ở đầu dây bên kia hỏi tình huống hiện tại của cô hẹn thời gian gặp mặt còn nói với cô tốt nhất là đến tòa án khởi tố trước miễn cho đêm dài lắm ngậu trong lòng nhiếp thu sinh cũng biết thời gian còn lại của cô không nhiều lắm cô cân nhắc một chút liền quyết định hôm nay sẽ không quay về nữa thừa dịp hai ngày nghỉ cuối tuần của thanh t i sẽ giải quyết xong xuôi sự tình này bằng không một khi yến tùng nam trở về cô sẽ không có thời gian đi tiếp buổi c h i ề u nhiếp thu sinh cùng luật sư lý kia gặp mặt kể lại rõ ràng tỉ mỉ tình huống của mình cho anh ta vị luật sư mới trước hết anh ta phải đi lạc thành thu thập điều tra bằng chứng cho việc yến tùng nam trùng hôn xong rồi mới có thể khởi tố nhưng cô có thể yên tâm chỉ cần những gì cô nói là sự thật vụ kiện này cô nhất định có thể thắng tuy nhiên tại thời điểm giành quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ phiên tòa này có lẽ vẫn còn vài điểm lo lắng n h i ế thu sinh cầu xin anh ta hỗ trợ bất luận thế nào con gái cũng phải đi với cô ký xong thỏa thuận ủy quyền tương đương nhiếp thu xính giao toàn quyền khởi tố ly hôn lên tòa án cho luật sư đến hôm sau mới rời đi ngay lúc nhiếp thu xính dẫn thanh ti rời khỏi thị trấn yến tùng nam lái xe từ lạc thành quay lại trước tiên đến trường trung học của yến như kha yến như kha thấy hắn lái xe tới ánh mắt sáng rực vui mừng ngồi trên xe hắn s ở tới sờ lui sau đó nó hủy khuất nói anh hiện tại anh có nhiều tiền như vậy anh mau dẫn em vào thành đi anh không biết mỗi ngày ở nhà nhiếp thu xính ngược đá em thế nào đâu hiến tùng nam với em gái này vẫn có vài phần cảm tình em không cần gấp gáp anh nhất định sẽ dẫn em vào thành lần này anh quay lại chính là để giải quyết chuyện riêng với cô ta anh anh không thể nhẹ nhàng tha thứ cho cô ta được anh không biết là hôm qua em ở thị trấn nhìn thấy cô ả cách ăn mặc không khác gì yêu tình lại đi cùng một gã đàn ông ôm ôm ấp ấp yến như kha hiện tại hận nhiếp thu xính đến chết chỉ ước gì moi móc ra chuyện không hay của cô mở miệng nói không có một chữ nào là thật trắng nói thanh đen giống như nó tận mặt nhìn thấy nháy mắt mặt yến tùng nam đen lại mọi chuyện em nói đều là thật sao yến như kha liên tục gật đầu đương nhiên là thật ả đàn bà kia nhất định có đàn ông bên ngoài nếu không cô ta làm sao có tiền cô ta còn vào ngân hàng nữa bình thường trong thôn cô ta cũng không hề đứng đ á n cấu kết làm bậy với đàn ông khác trong thôn đừng thấy yến như kha tuổi con nhỏ nhưng lòng dạ lại thực sự ác độc bẩn thỉu yến tùng nam mắng con đàn bà đê tiện này thế mà dám ở sau lưng anh tìm đàn ông khác yến tùng nam là loại đàn ông như thế căm ghét làm công việc trồng trọt nhà nông bản thân hắn có thể lấy vợ khác có thể vứt bỏ vợ mình nhưng chắc chắn không cho phép vợ mình có nửa phần bất trung đối với người vợ này hắn cũng không quay lại không h t ự c h i nhiệm ệ n nửa phần n của trách g ư ờ i làm c h ồ n g làm c hai Nhưng hắn vẫn c m thấy rằng mình cũng có thể dẫm đạp nhếp thu xính đến chết đạp mà cô cũng không ư ợ c phản kháng l ạ i Yến Tùng n a m nghiến răng nghiến lợi, cô t a a cứ chờ xem, xem người h thu thập cô ta thế ta cô nào. n ư 21, n g đàn ông cặn bã trở lại lần này mục đích y ế n tùng nam về quê chính là giải quyết hoàn toàn chuyện với nhiếp thu xính người vợ giàu có diệp linh chi của hắn ở trong thành đã ra tối hậu thư nếu hắn không giải quyết được chuyện với nhiếp thu xính cô ta sẽ ly hôn với hắn mọi thứ hắn có hiện giờ đều là dựa vào diệp linh chi nhờ dựa vào diệp ra mà hắn mới có được những thứ này người đang có tiền thì đương nhiên sẽ không muốn quay về với những tháng này khổ cực trước đây đối với yến tùng nam tất cả mọi thứ đều không bằng trong tay có tiền vì thế diệp linh chi muốn hắn làm gì nhất định hắn sẽ làm cái đó nhưng điều khiến hắn sầu nao nhất chính là cho dù giải quyết được nhiếp thu xính yến thanh ti phải làm sao đây quả thật hắn không có chút cảm tình nào với yến thanh ti cho dù con bé có chết thì hắn cũng không thèm l i ế c một cái nhưng mấu chốt là con bé là con gái ruột của hắn hắn quả thật rất lo lắng không biết phải xử lý thế nào yến như kha không biết yến tùng nam đang suy nghĩ gì nó sốt ruột sợ anh mình thấy nhiếp thu xính càng lúc càng xinh đẹp mà mềm lòng vội hỏi anh anh ngàn vạn lần không được mềm lòng nhiếp thu sinh thật sự là một người phụ nữ ác độc em ở nhà việc nặng nhọc gì cũng đến tay còn mẹ con bọn họ chỉ cần ngồi ăn ngồi uống anh không biết em ở nhà khổ sở thế nào đâu bốn nói xong yến như kha còn thật sự rơi hai giọt nước mắt yến tùng nam vốn đã phiền chán với nhiếp thu sinh đến cực điểm hắn thấy nếu không phải do cô ta thì làm sao có phiền t o á i như thế này chứ vì thế hắn ta cũng lời kiểm chứng lại lời hiến như kha nói là thật hay giả kỳ thật chỉ cần hắn ta liếc mắt nhìn tay hiến như kha một cái là có thể biết ngay lời nó là dối trá làm gì có người nào cả ngày làm việc nặng mà trên tay không có lấy một vết chai hiến tùng nam ở diệp g i a bị người ta khinh thường giờ rốt cuộc ở trước mặt hiến như kha cũng có thể lên mặt hắn vỗ ngực em cứ y i ế n tâm lần này anh trở về sẽ giúp em xả giận quay về sẽ dẫn em vào thành cảm ơn anh trai em biết trong thôn mình chỉ có anh là bản lĩnh cao nhất mà anh mang xe lớn có rèm tre vào trong thôn xem ai còn dám khinh thường chúng ta đến lục đó chắc chắn mọi người sẽ hướng ngón tay cái lên với anh thôi công phu vuốt mông ngửa của yến như kha không phải dạng vừa đã khiến yến tùng nam lâng lâng trong vài phút sau khi n h ế p thu xính về tới nhà ý tưởng đầu tiên là đem sổ tiết kiệm mình đứng tên giấu đi nhưng chính cô trước đây đem tiền giấu chỗ nào cũng đều bị yến như kha tìm được hơn nữa trong ngôi nhà đơn sơ đến nỗi liếc mắt một cái là thấy được toàn bộ thế này cô trái suy phải tính cuối cùng vẫn cảm thấy để trên người mình là tốt nhất nếu có chuyện gì thì cô sẽ không cần lấy gì cả dẫn thanh ti ngay lập tức bỏ đi sau hôm hai mẹ con về nhà là đầu tuần thanh ti cần đến trường buổi sáng cô dẫn con đến trường rồi đi ra ruộng làm cỏ cảm thấy thời gian ổn thỏa liền chạy nhanh đến trường học đón con cô không mù ô thần ti tuổi còn nhỏ như vậy mà phải đi bộ xa để về nhà nên dù con học chính hay học thêm cô đều đi đón sau khi từ thị trấn trở về cả hai mẹ con đều như thấy được tương lai tốt đẹp về sau nhờ tâm trạng vui vẻ của hai ngày nay tiếng cười của thanh ti truyền đi rất ra trong lòng cô chờ mong vào tương lai nên cả hai đều đi rất nhanh vừa mới vào thôn nhiếp thu xính liền gặp một người trong thôn dùng vẻ mặt thân thiết nhìn cô nói thu xính à ngày tốt của cô xem ra đến rồi đó nhanh nhanh về nhà đi lòng nhiếp thu xính liền lột bột một tiếng cảm giác không ổn sau đó cô liên tục gặp thêm mấy người khác trong thôn lúc họ gặp cô tất cả đều mang theo vẻ hâm mộ muôn người một lời nỗi lo lắng trong lòng nhiếp thu xính càng lúc càng mãnh liệt cô đạp xe nhanh hơn một chút từ xa đã thấy nhà mình tụ tập rất nhiều người trong thôn nam nữ Già trẻ đều có. i mươi h 2 i anh ở bên ngoài làm chuyện không đứng đắn vào đến nơi mới phát hiện những người đó đang vây quanh một chiếc xe ô tô màu đen một lũ trẻ nhỏ còn đang hâm mộ sờ soạng khắp thân xe tiến như kha thì đứng gần chiếc xe thẳng lưng v ớ i mặt hất hàm sai khiến nói mỗi người chỉ được sờ một chút thôi tay chân các người bẩn thịu như vậy làm bẩn xe nhà chúng tôi thì sao bàn tay đang nắm ghi đông xe đạp của nhiếp thu xính cũng bắt đầu run rẩy khuôn mặt tái nhuật giống như ngày được vất từ trong nước lên thanh ti thấy bất an nhỏ giọng gọi mẹ ơi giọng nói của cô bé khiến nhiếp thu xính tỉnh lại không sợ có mẹ ở đây rồi nhiếp thu xính quay lại xoa đầu thanh ti lời này của cô vừa là an ủi con bé cũng là đang an ủi chính bản thân mình dù sao đi chăng nữa cô cũng từng chết một lần rồi cô không sợ có người nhìn thấy nhiếp thu xính ồn ào nói vài lời châm t r ọ c không dễ nghe với cô nhưng khuôn mặt cổ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không cần người khác giúp đỡ mà tự dắt xe vào cửa yến như kha khoanh tay trong mắt nó hiện lên một tia đắc ý nó cố ý cao giọng nói tôi chả tôi còn tưởng là ai hóa ra là chị dâu ư vài ngày rồi cũng không thấy chị tôi nghe người khác nói mấy ngày nay chị sống vô cùng tốt tôi còn không tin không ngờ là mới vài hôm không gặp thanh ti cũng béo lên rồi xem ra lời đồn là thật rồi vẻ mặt nhiếp thu xính tối xâm lại tuổi hiến như kha còn nhỏ như vậy mà tâm tư lại ác độc nó nói thế là c h u ộ t mũ cho cô tội bỏ mặc em dâu cô còn chưa nói gì thanh thi đã bày ra vẻ mặt thân thiết nói cô nhỏ cuối cùng cô cũng về rồi mặc dù hôm đó cô nhỏ ép mẹ con phải nhảy xuống sông nhặt khăn quẳng cổ cho cô thiếu chút nữa biến con thành đứa bé mồ côi mẹ nhưng con và mẹ con cũng không hề tức giận ngày ấy lúc cô sâu ngã mẹ con rồi bỏ chạy mẹ con vô cùng lo lắng chạy khắp nơi tìm cô mà không thấy cô à, cô đi đâu vậy y ế n như kha không nói được lời nào những người trong thôn kéo đến đây xem náo nhiệt hầu như không biết chuyện ngày hôm đó nhìn ánh mắt y ế n như kha xem chừng chuyện này còn có vài phần nội tình chưa rõ y ế n như kha cắn răng chị dâu à, chị vẫn nên vào trong đi anh trai em đã c h ờ chị lâu lắm rồi à đúng rồi thật ra tối hôm trước anh trai em đã quay về một lần nhưng mà hình như chị dâu không có nhà thanh ti liên tục gật đầu đúng vậy ạ mẹ con lo lắng cho cô nhỏ nên dẫn con đi tìm cô nhưng mà tìm mãi không thấy cô mấy ngày nay cô đi đâu vậy ạ nhiếp thu xính ngạc nhiên nhìn con gái mình đây là lần đầu tiên cô thấy con gái mình nhanh mồm nhanh miệng như vậy mặc dù tuổi con bé còn nhỏ nhưng lời nói lại rõ ràng mạch lạc vừa khiến ý đồ của yến như kha tan vỡ lại vừa từng lời từng lời bảo vệ cô lòng nhiếp thu s í n h trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm áp trong mắt như tràn ngập lực lượng con gái đã vì cô như vậy là người làm ẹ cô có điều gì phải sợ nữa chỉ là yến tùng nam thôi không phải sao nhiếp thu s í n h lạnh lùng nhìn yến như kha dẫn thanh ti vào nhà vào đến sân cô dựng xe rồi bế thanh ti xuống dẫn cô bé vào nhà sau đó cô đã gặp người mà cô hận nhất cũng là người cô không muốn gặp nhất tiến tùng nam hắn ta trưng bộ mặt ghét bỏ ngồi lên chiếc ghế duy nhất còn lành lặn trong nhà thấy cô dẫn thanh ti trở về mặt hắn liền nghiêm lại giận dữ nói nhiếp thu xính buổi tối hôm trước cô đi đâu một người phụ nữ mà lại không tuân thủ nữ tác suốt ngày chê hoa ghẹo nguyện cô có biết xấu hổ không hả nhiếp thu xính lập tức che thai thanh ti lại ngoan mấy lời thừa thãi này không cần nghe đ â u con thanh ti cầm tay cô ngẩng đầu hỏi ông là ai y ế n tùng nam lộ vẻ mặt không kiên nhẫn trả lời tao là ba ruột của mày khuôn mặt nhỏ nhắn thăng thi lập tức tràn đầy u mê ô i ông là ba tôi sao nhưng mà từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp ông mẹ tôi chỉ không về nhà một buổi tối so sánh với ông là tất cả mọi tối đều không về như thế có phải do ông ở bên ngoài làm chuyện không đứng đắn không chương hai mươi ba ông từng làm tròn trách nhiệm của người làm cha sao giọng nói thanh thúy của trẻ con vang lên trong căn phòng cũ nát quá đôi đột n ộ t trong lòng nhiếp thu xính cũng không nói nên lời cô quả thực rất hối hận hối hận vì mình tỉnh lại quá muộn nếu cô tỉnh nộ sớm hơn hai năm thì sẽ không khiến con gái của mình phải chịu khổ lâu như vậy nhiếp thu xính nắm chặt bàn tay nhỏ bé của thanh thi nhìn về phía yến tùng nam trong ánh mắt không mang theo khiếp sợ cũng không có yếu đuối vì con gái cô sẽ không sợ bất cứ điều gì tất cả mọi người trong thôn đều nói ngày tốt của cô đã tới nhưng chỉ có bản thân cô mới biết được khảo nghiệm thực sự của bản thân đã tới nếu không vượt qua cuộc sống của cô chắc chắn sẽ lại rơi vào địa ngục đối mặt với khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn chưa hiểu sự đời của thanh thi tiến tùng nam mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không biết phải phát tiết ra thế nào bởi tất cả những lời cô bé nói đều là sự thật khiến lời nói của hắn đều bị chặt lại làm hắn không biết nên phản bác ra sao đương nhiên cũng không phải hắn chột dạ mà chỉ là không có biện pháp với đứa trẻ trước mặt nói cách khác trong lòng hắn nhiếp thu xính và thành ti đều là người ngoài mà ở trước mặt người ngoài hắn không thể thừa nhận việc mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài cũng không thể thừa nhận hắn làm ra chuyện không đ ứ n g đắn còn là đi ăn cơm mềm nói khó nghe một chút chính là đi làm tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng loại người có xuất thân như yến tùng nam mặc dù hiện tại đã thoát khỏi nghèo khó trở nên phú quý nhưng trong xương thủy vẫn toát ra một vẻ tự ti phàm là người tự ti lại càng không muốn bị người ta phát hiện ra nhược điểm của mình yến tùng nam bị thanh ti chặn họng một lời cũng không nói nổi ngũ quan trên mặt không ngừng run r u dậy hắn ta c h ừ n g mắt nhìn thanh ti tựa như hận không thể bóp chết cô bé hắn tức giận nặng nề trách móc nói bậy nói bạ cái gì thế hả có tí tuổi đầu không lo học hành tử tế là ai dạy mày nói những lời này hắn hung tợn hướng về phía nhiếp thu xính mắng đến cả con mình cũng không dạy được cô ở nhà cả ngày làm cái gì thế hả yến ra chúng tôi lấy cô về cũng không phải để c ô ngồi đó làm thiếu phu nhân tôi nói cho cô biết nhiếp thu xính loại phụ nữ không đứng đắn như cô nếu là trước đây thì đã sớm bị đuổi đánh ra cửa làm sao có thể ở trong nhà tôi tắc a i tắc quái như vậy thời điểm yến tùng nam nói những lời này mặt cũng không đỏ yến ra bọn họ trước đây là cái gì Cùng lắm cũng n g lắm c chỉ là một hộ nhà nông bình thường lúc nhiếp thu xính được gả vào nhà họ cũng không có ngày nào sống tốt sinh con gái nhỏ chưa được vài ngày còn chưa đầy cứ mà đã phải làm việc cha mẹ em gái của hắn đều do một mình cô p h ụ dưỡng ai thèm để ý tới cô đã đủ tháng đủ ngày hay chưa nhiếp thu xính im lặng nghe hắn mắng s o n g cô đã sớm không còn hy vọng gì với yến tùng nam vốn dĩ bản thân cô đối với hắn cũng không có cảm tình nhưng bởi cô là một người phụ nữ truyền thống cảm thấy một khi đã gả cho hắn thì sẽ theo hắn cả đời nhưng trung quy lại đến giờ phút này cô đã thấy rõ bộ mặt hắn khốn nạn thế nào làm sao có thể bị hắn dùng vài lời ngon ngọt mễ hoặc tin tưởng hắn nghĩ rằng đi theo hắn sẽ có ngày tốt về sau chứ nhiếp thu xính c h â m c h ọ c nói tiến tùng nam vậy anh muốn thế nào anh nói tôi đến nhà anh làm thiếu phu nhân vậy anh cũng phải nhìn lại xem tiến ra các người có phải nhà có tiền hay không tự anh mở to mắt mà nhìn phòng ở cũng nát nhà còn không có tường bao quanh đến trộm cũng chẳng thèm ghé thăm quanh năm suốt tháng không được vài bữa ăn thịt nhà anh có tiền thật sao còn nữa anh nói đây là nhà anh nhưng số lần anh về nhà được m ấ y bận anh nói anh là cha ruột của thanh thi nhưng con gái anh cũng không biết anh là ai từ khi nó được sinh ra đến giờ anh có từng bế nó dù chỉ một lần không anh có từng làm tròn trách nhiệm của một người cha trong một ngày thậm chí một giây đồng hồ không chương 24, được vậy thì ly hôn đi anh không làm bất cứ cái gì vậy anh dựa vào đâu mà chỉ trích tôi dựa vào đâu mà trách móc con gái tôi học hành không giỏi giang con gái của tôi rất tốt không cần anh điện đi giảng đạo lý nhiếp thu xính kéo thanh ti về sau lưng cô hoàn toàn không sợ yến tùng nam có rất nhiều chuyện chính là như vậy trước khi làm thì lòng tràn đầy sợ hãi nghĩ đến kiểu gì cũng thấy khó nhưng một khi đã làm rồi thì mới phát hiện ra khi đã vượt qua khó khăn rồi chỉ cần không sợ hãi thì đều có thể thực hiện được y ế n tùng nam kinh ngạc nhìn nhiếp thu x í n h hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện ra người phụ này hoàn toàn không giống với trong ấn tượng của hắn hắn không có nhiều ký ức về nhiếp thu x í n h chỉ cảm thấy cô lớn lên thật xinh đẹp chỉ tiếc là tính tình thật thà chất phác không có văn hóa cũng không phăng khoáng nhưng hiện tại một câu của cô còn nhiều hơn số từ hai người từng nói chuyện trong suốt thời gian qua cộng lại lại nhìn đến gương mặt cô mặc dù bị nghèo khó làm hao mòn khiến khí sắc không tốt nhưng hắn cũng không thể phủ nhận khuôn mặt này dù ở bất cứ nơi nào cũng phải khẳng định một câu đẹp l o n g yến tùng nam đ ỗ n g nhiên thấy rất n g ư n n g ấ y người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại là vợ mình tại sao hắn lại không cần chứ về sau đưa cô vào thành chuẩn bị một cái phòng nhỏ lặng lẽ bao dưỡng lại cho cô ăn ngon mặc đẹp mặc dù không có danh phận đàng hoàng nhưng khẳng định cô vẫn sẽ đồng ý yến tùng nam tưởng tượng như vậy ánh mắt nhìn nhiếp thu xính cũng thay đổi hoàn toàn không thèm nghĩ xem suy nghĩ của mình có bao nhiêu không nạn hắn ta nói một cách hợp tình hợp lý tôi đi lâu như vậy không về há chẳng phải vì kiếm tiền cho gia đình sao nhiếp thu xính cười lạnh kiếm tiền cho gia đình nếu anh mang về nhà dù chỉ một đồng tiền tôi cũng tính là anh kiếm tiền cho gia đình nhưng mà anh thấy mình đã từng làm vậy sao khóe miệng yến tùng nam run rẩy hoàn toàn không biết trả lời thế nào những ngày hắn ở trong thành so với ngày còn ở nông thôn quả thực là thiên đường so với địa ngục cho tới bây giờ hắn cũng không hề quan tâm xem mẹ con nhiếp thu xính sống thế nào cho nên đương nhiên cũng chưa từng mang về một đồng tiền nào ngay lúc yến tùng nam đang mặt đỏ tiến thai yến như kha bước vào anh yến tùng nam đột nhiên nhận ra nhiếp thu xính là đang dọa hắn há mù mắng người đàn bà đê tiện này cô còn có mặt mũi cãi lại sao tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu hôm trước cô tới thị trấn làm gì cô đi gặp tình nhân còn dẫn con gái tôi theo câu nghĩ rằng tôi sẽ không ly hôn với cô sao cô dám chọc giận tôi tôi lập tức đuổi cô khỏi hiến ra nhiếp thu xính cười lạnh hắn ta ở bên ngoài đều có cả vợ và con gái vậy cô thật sự có cơ hội sao cô châm biếm một tiếng được vậy ly hôn đi nhiều năm như vậy tôi cũng đâu có khác gì góa phụ đâu y ế n tùng nam chỉ muốn dọa nạt nhiếp thu xính một chút hoàn toàn không nghĩ tới cô lại đồng ý nhanh như vậy điều này hoàn toàn không giống với những gì hắn từng nghĩ hắn sửng sốt một chút rồi giận tí mặt cô nói gì tôi thấy cô là loại mặt dày cô thực sự cho rằng tôi không dám đánh cô sao y ế n như kha một bên thêm dầu vào lửa anh ly hôn với cô ta đi đuổi cô ta đi luôn loại phụ nữ thế này cho ở nhà chúng ta làm gì nó rất mong được nhìn thấy bộ dạng chật vật của nhiếp thu xính khi bị đuổi ra khỏi nhà nếu nhiếp thu xính rơi xuống giếng y ế n như kha nhất định sẽ không ngần ngại bỏ thêm đá mục đích y ế n tùng nam trở về không phải là muốn ly hôn với nhiếp thu xính mà là muốn dẫn cô giao cho nhà họ diệp xử lý bởi diệp linh chi nói nếu bọn họ ly hôn không phải đồng nghĩa với việc cô ta là gả cho người đàn ông đã có vợ sao điều này sẽ khiến cô ta rất mất mặt kỳ thật yến tùng nam cũng rất buồn b ự c vì sao người diệp ra nhất định phải gặp nhiếp thu xính chương hai mươi lăm xin ba buông tha cho mẹ con con đi đi cô ta chỉ là một cô gái nông thôn rất rất bình thường thôi mà yến tùng nam quát lớn một tiếng câm mồm nơi này không cần em sen miệng vào yến như kha cắn răng ngậm miệng không dám mở lời nó còn trông chờ yến tùng nam dẫn nó vào thành hưởng phúc nước kia thanh thi đứng sau lưng nhiếp thu xính lộ ra cái đầu hướng về phía yến như kha làm mặt quỷ sau đó cô bé ngẩng đầu lên lộ vẻ mặt khờ dại hỏi mẹ ơi nếu chúng ta rời khỏi yến ra thì cuộc sống so với hiện tại có gì khác nhau nhiếp thu xính ngồi s ổ m xuống nói có chứ rời đi so với bây giờ sẽ rất tốt thanh thi lập tức nói ba vậy người tha cho con và mẹ đi thôi yến tùng nam cảm giác muốn cắn răng hắn không biết thanh ti thật sự không phải không hiểu mà là đang cố ý chọc tức hắn hắn áp chế l ử a giận cố gắng thể hiện một bộ dáng gần gũi bình dị thanh ti không lẽ con không cần b à sao thanh ti lắc đầu nói nhưng mà con không có ba trừ hôm nay con cũng chưa từng gặp ba yến tùng nam cảm thấy nóng mặt bị một đứa trẻ nói vậy cũng khiến hắn cảm thấy xấu hổ hắn nói nếu con đi theo ba ba cam đoan mỗi ngày con đều có thể nhìn thấy ba thanh ti cắn cắn răng khuôn mặt nhỏ khả ái tràn đầy n g h i hoặc cô nói con không phải là đứa trẻ ba tuổi năm nay con tám tuổi rồi nhưng tám năm qua ba cũng không quan tâm đến con về sau ba sẽ quan tâm con sao con không tin đâu con chỉ tin tưởng mẹ con thôi nếu lời này để một người còn có chút lương tâm nghe được nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn nhưng đối với yến tùng nam hắn chỉ cảm thấy thanh ti là đứa trẻ giảo hoạt không hề giống con gái bảo bối bên cạnh hắn cái này nhất định là do nhiếp thu xính đê tiện kia cố tình dạy nó như thế yến tùng nam vốn đã không có hảo cảm với thanh ti giờ lại càng thêm chán ghét nhưng mà diệp ra bên kia lại đầu tiên không cho phép hắn ly hôn sau đó muốn hắn dẫn người đến hắn chỉ có thể làm theo thôi yến tùng nam thể hiện bộ dáng ban ơn nâng cầm lên mặt nói nhiếp thu xính cô đừng nghĩ là tôi đang uy hiếp cô coi như thấy cô vì yến gia sinh ra con gái lần này tôi tạm tha cho cô giờ cô lập tức đi thu dọn hành lý chúng ta vào thành hắn vốn tưởng rằng chỉ cần nói ra câu này nhiếp thu xính nhất định sẽ vô cùng cảm tạ nhưng không nghĩ rằng mặt cô lại không hề biến s á c vẫn lãnh đạm như trước nói trời sinh tôi mệnh khổ chuyện vào thành này tôi không có phúc h ư ở n g rồi anh cứ đi đi cô làm sao không biết tiến tùng nam sẽ không ly hôn với cô hiện giờ cô chính là muốn kéo dài thời gian đợi luật sư lý làm xong việc tố cáo tòa án mang lệnh đến c h o hiến tùng nam việc ly hôn chính thức được c h í n h lên cô mới có thể yên tâm một chút còn trước đó cô tuyệt đối không thể để hiến tùng nam biết cô muốn đệ trình tòa án việc ly hôn nếu không chắc chắn bọn họ sẽ xuống tay trước hiến tùng nam tức giận quát lơn cô cô đừng không biết lớn nhỏ như vậy hiến như kha bên cạnh đã sớm sốt ruột anh anh còn muốn dẫn cô ta vào thành làm gì chúng ta cứ đi thôi anh thấy đó cô ta vốn là mệnh đê tiện một tả đàn bà h è n hạ ba mẹ chúng ta chính là bị cô ta khắc chết giữ cô ta lại làm gì nữa thanh ti ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn nói cô nhỏ à nếu không có mẹ con thì chắc hẳn năm cô mười tuổi đã sớm đã chết l u ô n rồi nhờ mẹ con con cô đi hơn mười dặm đến c h ấ n trên gặp thầy thuốc thì cô mới sống sót mạng của cô là do mẹ con nhặt về nếu cô nói mẹ con có mệnh đê tiện vậy cô là cái gì